Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Chinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án tập 12 của tác giả Hà Mã. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12 Mành Mối Vừa mở cửa ra, ánh sáng liền từ trong khé cửa giọt đến. Máy tính trong phòng máy cũng đã được mở, mà bên cạnh máy vi tính còn có hai bóng người. Cửa đột nhiên mở ra, hai người đều cả kinh, đồng thời thấp giọng nói, Ai đó? Là tôi, Long Giai. Lý Hưởng, các anh ở chỗ này làm gì? Bên cạnh mấy vi tính, lại là Lý Hưởng và Lưu Định Cường. Lý Hưởng hỏi lại, Trời, đã trễ thế này, không đi ngủ còn đến đây làm gì? Long Giai nói nhỏ, Hôm nay xảy ra nhiều chuyện ngủ không có được. Tôi muốn đến điều tra tư liệu của một người. Các anh thì sao? Lưu Định Cường cười nói, Vậy sao? Chúng tôi cũng đang điều tra tư liệu của một người. Long Giai, Tiến lên phía trước, chỉ thấy trên màn hình máy vi tính hiển thị một loạt ảnh chụp tư liệu của những người có tên là Hàng Phong. Cô nhìn không được, mỉm cười. Các anh đang điều tra anh ta hả? Lý Hưởng nói, cô cũng đến điều tra cậu ta phải không? Ui cha, không phải là động sung tâm rồi chứ, nhớ người ta hả? Đừng có nói mò, tôi chỉ nghĩ người này thần bí quá, cần phải điều tra một chút. Lưu Đình Cường nói, đúng vậy, cậu ta từ đầu đến đây? Trước kia làm cái gì dân dân? Tại sao có kiến thức chuyên môn phong phú như vậy? Càng lạ lùng chính là cậu ta so với nhân sĩ chuyên nghiệp chúng ta đây nắm giữ kiến thức chuyên môn còn phong phú hơn nữa. Lý Hưởng hậm hực nói Chỉ của lãnh trưởng phòng biết lai lịch của người này nhưng mà ông ấy lại kín miệng như bưng. Hỏi thế nào cũng không ra được. Không có biện pháp. Chúng tôi chỉ đành tự mình động thủ kiểm tra thôi. Nhưng tin tức của chúng ta nắm giữ quá ít Điều tra ra gì không Lưu Đình Cường lắc đầu nói Chúng tôi đã tra qua rồi Chỉ ở thành phố H Người tên Hàn Phong thì có hơn 600 Nhưng không một ai là Hàn Phong này cả Chúng tôi lại tra xét một chút Hệ thống hộ tịch toàn quốc Có hơn 90 dạng Hàn Phong Hiện tại chúng tôi đem giới hạn Trong khoảng 20 tuổi Vẫn như cũ có gần 20 dạng Hàn Phong Wow Vậy thì phải tra đến lúc nào Lý Hượng nói Chúng tôi đã so sánh hơn phần nửa rồi. Như vậy không có được đâu. Chúng ta phải cần nhiều thông tin. Đầu tiên, chúng ta ngay cả nãy đến tột cùng. Họ tên có phải là Hàng Phong không? Cũng không thể chắc chắn. Nguyên quán nơi nào, những điều này là thông tin cơ bản nhất. Lưu Định Cường quay đầu nói. À, đúng rồi. Nếu cậu ta chỉ dùng tên giả, như vậy chẳng phải là chúng ta chạy lòng vòng sao? Các anh có chú ý không? Khẩu âm của anh ta mang giọng Hồ Nam, Tứ Xuyên. Nhưng mà có loại thanh điệu là lạ Lý Hưởng nói Còn có tiếng địa phương của dùng mân chiết nữa Lưu Định Cường nói Cậu ta hình thể cao gầy Xương cốt so với người thường nhỏ hơn một chút Tỷ lệ cơ thể cùng với khung xương trên là thấp Có đặc thù của dân tộc thiểu số dùng dân quý Lý Hưởng nói Đây không phải là biện pháp tốt Nói đi nói lại Người của địa phương nào cũng có khả năng Đúng rồi Tôi nghĩ cậu ta nói chuyện còn có chứa một loại khẩu âm khác, khẩu âm Đức. Khi mà tôi đặt quấn ở Đức, có một giáo quan phát âm phía sau, có âm bật lưỡi. Khi nói thì trợ âm vô cùng rõ ràng, hàng phong thì cũng vậy. Cậu ta khi nói đâu, nha, thì có loại phát âm này đấy. Lòng dài nói, tôi thì không nghĩ phức tạp như các anh. Tôi giống nghĩ nếu lãnh trưởng phòng nói anh ấy là trinh thám, vậy thì anh ấy phải có đăng ký ghi tên, lo liệu giấy phép. Do đó ở trên mạng điều tra một chút có trinh thám nào thế không? Lưu Đình Cường nói Nè, cô tới tra đi, tôi nhường chỗ cho cô đó. Long dài lên máy tính điều tra, ba đầu sáu con mắt nhìn chầm chầm màn hình máy tính. Bọn họ quả thật tra được một chứng nhận trinh thám, chính là hệ thống cảnh sát dùng này cấp phát. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì đấy? Trên màn hình chỉ có hai chữ hàng phòng mà thôi, ngay cả hình ảnh cũng không có một bức, giới tính tuổi tác. Các loại tất cả đều trống không. Lý Hưởng kinh ngạc nói. Hả? Thế này là sao? Lưu Đình Cường cười nói. Tôi nghĩ cái thằng nhóc kia thật giống như đặc công của nước nào đó. Tư liệu gì cũng không có nữa. Lý Hưởng nói. Có loại khả năng này. Nếu không phải là đặc công, cậu ta tiếp nhận huấn luyện ở đâu? Nhà cậu ta ở một dãy nhà cũ nát của khu nội thành cũ. Hoàn cảnh thì cực kỳ tồi tệ. Thật là không ngờ. Cậu ta ở cái loại địa phương đó. Long dài tò mò hỏi, anh ấy sống ở đâu? Lý Hưởng nói, cậu ấy ở trước đường Hoàng Hoa, qua cầu dược Bạch Ngọc, từ miếu thờ đi vào trong. Ngày thứ hai, Hàng Phong cùng gia lãnh Kính Hàng đi đến bệnh viện thăm Hạ Mạc và Trương ngày trước. Bệnh viện Nhân dân Nghi Hưng là bệnh viện nổi danh của thành phố Hắc, là một bệnh viện tổng hợp có lịch sử gần trăm năm. Phó viện trưởng Trương Thiệu Đông là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại. Theo lời của ông ta giải thích, Trương Nghệ chỉ bị chút vết thương nhẹ, viên đạn không thương tổn đến hệ thần kinh. nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Nhưng óc của Hạ Mạc đã bị vật nặng đánh vào, có chấn động não, khả năng sẽ có hậu di chứng, mất trí nhớ tính gián đoạn hoặc là mất trí nhớ tính ngược chiều. Hàng Phong hỏi, Cái gì? Mất trí nhớ tính gián đoạn à? Mất trí nhớ tính ngược chiều luôn. Trương Thiệu Đông giải thích, Gọi là mất trí nhớ tính gián đoạn, Chính là người bệnh sẽ đột nhiên quên một số chuyện phải nhớ rõ như là mới dặn cơm xong cậu ta có khả năng bỗng dừng quên mất cho rằng còn chưa ăn. Mà mất trí nhớ tính ngược chiều là chỉ người bệnh đối với chuyện xảy ra gần đây cực kỳ dễ quên mà chỉ lưu lại những ký ức khi còn nhỏ. Lãnh Kinh Hàng hỏi Phó viện Trưởng Trương loại bệnh này có thể chữa khỏi hay không vậy? Việc này rất khó nói hơn nữa chúng tôi cũng chưa xác định có lưu lại hai loại hậu di chứng này hay không nữa Phó viện trưởng trường vậy cũng có nghĩa cậu ấy có thể hoàn toàn bình thường à Hàng Phong truy hỏi hiện tại thì chúng tôi chỉ có thể để cho cậu ấy lưu lại bệnh viện quan sát mà hậu di chứng này cũng không phải là chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể biểu hiện ra hoặc nhìn cậu ta bình thường thôi nhưng không thể nói chính xác được đã xảy ra vấn đề gì lúc này một bác sĩ trẻ tuổi cầm một tờ đơn tiến đến chủ nhiệm trương bác sĩ lương thanh nho muốn nhận hai cái túi đựng dụng cụ tiến hành phẫu thuật ngoài bệnh viện xin anh ký tên cho trương Thiệu đông không nhìn được nói không phải thông báo khoa dụng cụ bác sĩ lương tự mình ký tên có thể đồng thời nhận hai túi dụng cụ sao loại chuyện này mà còn phải tìm tôi à bác sĩ trẻ tuổi cầm tờ đơn lập tức lui ra ngoài hàng phong cùng với lãnh kinh hàng dưới sự hướng dẫn của phó viện trưởng trương đi tới phòng điều trị Bệnh viện cố ý sắp xếp hai người Trương Nghệ và Hạ Mạc cùng nằm một gian phòng. Trong bệnh viện tiếp nhận rất nhiều cảnh viên bị trúng đạn ngày hôm qua. Trương Hạ hai người đều đã tỉnh dậy, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm. Sau khi chào hỏi, hai người mặc dù đều có thương tích trong người nhưng mà vẫn như cũ, đối với tiến trình của vụ án tỏ ra cực kỳ hứng thú. lạnh Kính Hàng giải thích cho bọn họ tình huống sau khi bọn họ bị thương rồi lại trò chuyện dài câu liền rời khỏi bệnh viện. Trên đường, lãnh kính hàng hỏi hàng phòng. kế tiếp, cậu dự định làm gì? Tôi cho rằng nên đến thăm Đinh Nhất Tiếu lần nữa. Hồng A Căng nói, hắn 3 năm trước đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng. Nhưng mà công ty xây dựng Phúc Hưng 1 năm trước mới vì lý do tinh thần Hồng A Căng có vấn đề mà giải trừ hợp đồng thuê gián. Tôi muốn xem gã giải thích thế nào. Cũng thuận tiện nhìn A Bác. Không phải Lý Hưởng nói, anh ta đã đánh bị thương đối thủ sao? Được. Tôi còn phải trao đổi cùng vậy là quách một chút, báo cáo trao đổi viết thế nào, cậu đi một mình đi. Nói sao cũng phải phân cho tôi một người chứ, tôi đi một mình à. Tôi không biết đường đâu. Chúng ta quả thật không có nhân thủ, nhân thủ giám thị Đinh Nhất Tiếu còn không đủ, Lý Hưởng và Lâm Phạm phải thay phiên mà giám thị, Lưu Định Cường phải làm phân tích hiện trường sự vụ nổ ngày hôm qua, Long Gai thì phải điều tra tư liệu bối cảnh của công ty xây dựng Khai Nguyên, còn phải phụ trách sửa sang là báo cáo. Cậu nói xem phải ai đi theo cậu Lãnh Kinh Hàng nói đến đây Hai người đồng thời nhớ tới một người Lãnh Kinh Hàng nói Để tôi gọi điện hỏi giúp cậu một chút Xem con bé có thời gian không Để cho con bé đưa cậu đi Lãnh Kinh Hàng dừng xe Gọi điện thoại nói với phòng Cậu xuống xe ở đây Nơi này cách cao ốc thiên nguyên gần hơn đấy Khả Hân lập tức tới đón cậu Đừng có chạy lung tung khắp nơi đấy Lạc đường cũng không ai quan tâm đến cậu đâu Hàng Phong cười lạnh một tiếng, ngáp một cái thật to. Phan Khả Hân, vài phút sau, liền chạy xe tới, chở Hàng Phong đến cao ốc Thiên Nguyên. Dọc theo đường đi, không ngừng truy hỏi tình tiết vụ án phát triển thế nào. Hàng Phong nói tình tiết vụ án đã phát triển đến giai đoạn máu chốt, không phải là từng chi tiết có thể cho hay được. Phan Khả Hân rất bất mãn. Tới cao ốc Thiên Nguyên, Đinh Nhất Tiếu dậy mà không có đó. A Abad cũng ra ngoài, nhân viên tiếp đẩy mời Hàng Phong bọn họ chờ. Xếp hàng sau hơn 10 người khách Hàng Phong giống là một kẻ không an phận Anh ngồi vài phút Bảo nhân viên chiêu đãi Ghi nhớ số điện thoại của Phan Khả Hân Rồi bắt đầu vào chơi khắp nơi trong cao ốc Cao ốc thiên nguyên Rất rộng lớn Mỗi một tầng đều có không ít xí nghiệp cho thuê Hàng Phong bảo Khả Hân Nói cho anh biết các công ty này làm những gì Phan Khả Hân tức giận anh Đã không nói cho mình biết Tiến triển tình tiết vụ án Cầu có cầu không cùng anh đáp lời Hai người từ tầng 24 xem đến tầng 16. Hàng Phong đột nhiên bị một người phía sau dội dàng bước qua đụng phải. Người nọ mang mắt kính gọng vàng là một người đàn ông trí thức khoảng 30 tuổi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nho nhã. Trong tay sách một cái hộp thật lớn. Sau khi đụng phải Hàng Phong, dội ấy nấy nói Xin lỗi, xin lỗi nha. Hàng Phong gật gật đầu, người nọ rời đi. Hàng Phong hỏi Phan Ca Hân Sợ ở đây cũng có cả bệnh viện à? Không, không có. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Thằng Phong suy nghĩ một chút. Không có gì. Cô đã nói bên trong có nhiều công ty như vậy, nhân viên lại đông. Sao không bố trí một trạm xá chứ? Cho nên muốn hỏi một chút thôi. Anh nhìn người vừa nãy đã đụng mình đi xa. Rất rõ ràng, cái hộp người nọ sách là một hộp dụng cụ điều trị chuyên dụng của bác sĩ sử dụng. Bình thường, chỉ có 120 hoặc là bác sĩ khi ra ngoài khám gấp thì mới dùng đến. Phan Khả Hân phát hiện Hàng Phong không nói thật, biểu môi nói, ra dẻ thần bí hả? Hàng Phong cười cười, đi một vòng lớn, cả cao ốc đều đi dạo hết rồi. Hai người từ tầng 24 xuống đến cửa lớn. Hàng Phong hoàn toàn cảm thấy nhàm chán. chợt phát hiện một người đàn ông trung niên hướng bảo vệ hỏi đường. Xin hỏi cục dân chính ở nơi này có phải không à? Không phải chỗ này, anh tìm nhầm rồi, phía trước đấy, quẹo trái trong lòng Hàn Phong vừa động hỏi Phan Khả Hân cục dân chính cách nơi này rất gần sao đúng vậy ngay bên cạnh đấy tốt lắm chúng ta đi nhìn xem một chút đi hả nhìn cái gì Hàn Phong cười thần bí đi thăm dò dân số mất tích nửa giờ sau nhân viên tiếp tân gọi điện thoại tới nói Đinh Nhất Tiếu đã trở về Hàn Phong bọn họ lập tức trở lại phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu Đinh Nhất Tiếu một mình một người ở phòng làm việc Đinh Nhất Tiếu đổi gọng kính đen, thoát nhìn càng thêm nghiêm túc. Gã ngồi đó ra hiệu mời ngồi, dừng một chút mới nói. Có chút chuyện ra ngoài, nghe nói cảnh sát muốn tìm tôi hỏi thăm tình huống. Tôi để những vị khách khác chờ một tí. Bây giờ xin mời nói, muốn hỏi tôi có gì? Hàng Phong nói, nếu như Đinh Luật Sư đã thẳng thắn như thế, tôi cũng không dòng do nữa. Nói thật cho anh biết ngày hôm qua, chúng tôi bắt được một người điên từ bệnh viện tâm thần, chung cổ sơn trốn ra cũng chính là người gần đây trong thành phố gây ra náo động âm mĩ. Đinh Nhất Tiếu ngưng mi trầm tư một chút kinh ngạc nói: "Chính là người đó à, đã bắt được rồi sao?" Nhưng trên báo không phải nói còn đang giới nghiêm, bảo cư dân buổi tối đừng có ra ngoài một mình sáng. Nói xong, gã chỉ chỉ tờ báo trên bàn. "Hàng Phong chú ý tới, bên tay trái của Đinh Nhất Tiếu, gần màn hình máy tính đặt một tờ nhật báo thành phố H cùng ngày." Hàng Phong nói: "Đó là gì cảnh sát còn đang thẩm vấn?" Chưa xác định có còn giữ vũ khí phi pháp không Cho nên không thể hướng quần chúng tiết lộ tin tức Hy vọng là Đinh luật sư cũng có thể giữ bí mật Đinh Nhất Tiếu sừng sốt lập tức gật đầu Nhất định rồi Cảm ơn cảnh sát tín nhiệm tôi như thế Bất quá thì các anh hôm nay muốn giải quyết tình huống thế nào Thực ra người nọ là nhân viên của công ty xây dựng Phúc Hưng Theo lời khai của hắn 3 năm trước hắn đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng Vậy mà một năm trước, công ty mới cùng với hắn giải trừ hợp đồng lao động. Điểm ấy, chúng tôi hy vọng Đinh luật sư phối hợp điều tra một chút. Đinh Nhất Tiếu, tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại, một lúc lâu mới dỗ óc. a nguyên lai like việc này đây, tôi còn tưởng là chuyện gì sẽ điều tra. Đúng lúc này, có một người đột nhiên mở tung cửa giọt vào. Không phải ai khác, chính là a bác. Gã giống nổi giận đùng đùng, nhưng mà vào cửa vừa nhìn. Phát hiện hàng phòng bọn họ ngồi đó, lập tức bình tĩnh lại. Còn thầy Đinh Nhất Tiếu rót ly nước, đưa tay để sau lưng, như vệ sĩ thẳng tắp đứng đó. Đinh Nhất Tiếu chỉ trầm mặt chốc lát cười nói, Em họ tôi đây, chính là tính tình nóng nảy quá, làm chuyện gì cũng hấp tấp Anh xem, giao cửa ngay cả gõ cũng không gõ nữa. Rồi hướng A-bác nói, Đã nói với cậu rất nhiều lần, giao cửa thì phải gõ trước, nhưng mà cậu cứ không dân lời. Sau đó, quay đầu nói tiếp với Hàng phòng. À, chúng ta nói đến đâu rồi? Ừ, Hàng Trinh Thám Đúng không? Là như vậy, tôi đây, á, anh biết rồi đó Tôi vẫn bề bộn nhiều việc Nhưng mà đối với việc mở công ty lại rất có hứng thú Do đó, tôi thích mua những công ty phá sản này Đồng thời cứu chúng nó lên Như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu Trên thực tế, sau khi thu mua những công ty này Bản thân của tôi cũng không làm sao mà quản lý được Tôi vẫn như cũ, làm việc giống có của mình. Tôi điều mời nhân viên quản lý của đơn vị cũ giúp tôi xử lý. Chỉ là phương châm quyết sách quan trọng do tôi quy định mà thôi. Gã dừng lại một chút, nói tiếp. Có phải nói nhiều quá rồi không? Không nói ra như vậy sợ so các anh nghe không hiểu đâu. Mà cái tên điên kia chính là một ví dụ. Lần trước, đồng chí của Cục Cảnh sát, khi mà đến điều tra, tôi đều đã nói với bọn họ rồi. Tôi mua công ty nọ, vừa dặn là 3 năm trước. Mà người nọ vừa dặn cũng ra đi khi đó. Nhưng mà khi giao nhận, nhân viên thanh lý nhân số xảy ra vấn đề. Anh xem, người nọ căn bản không có tới làm. Vậy mà chúng tôi không biết, mỗi tháng còn theo lẽ thường giúp hắn đóng bảo hiểm. Mà tiền lương của hắn thì bị giám đốc khâu đó âm thầm khấu trừ rồi. Ước chừng đã tham ô 2 năm. Sau đó chúng tôi điều tra ra, lập tức sa thải giám đốc khâu đó. Cũng bắt hắn trả lại tiền. Mà khi đó... Chúng tôi chính là ở bệnh viện tâm thần tìm được nhân viên kia. Nói như vậy là cấp quản lý công ty xuất hiện vấn đề nhỏ. Lần này hắn mang súng giết người không có chút liên quan nào đến các anh. Đình nhật Tiếu cúi đầu suy nghĩ nói. Lúc ấy ở bệnh viện khi mà nhìn thấy hắn chúng tôi vẫn rất thương cảm cho hắn. làm một nhân viên lâu năm chúng tôi đã thay hắn trả phí điều trị. Nhưng mà về sau chúng tôi quả thật là không phát sinh quan hệ. Về phần của hắn thì làm thế nào trốn khỏi bệnh viện tâm thần Làm thế nào mang súng giết người Chúng tôi càng không hiểu rõ tình hình chút nào Điểm này quan ngênh cảnh sát tùy thời điều tra Tôi có thể thông báo cho giám đốc khâu Của công ty xây dựng Phúc Hưng Để mà hắn toàn lực phối hợp với các anh Nói xong Gã nhìn đồng hồ một chút Hàng Phong cười nói Tốt Đã như vậy chúng ta giữ liên lạc Yên tâm Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện Tờ báo này anh đã xem chưa? Tôi xem rồi, anh cầm lấy đi. Hàng Phong đứng dậy, dương tay trái cùng Đinh Nhất Tiếu bắt tay. Đinh Nhất Tiếu lại dương tay phải trước. Hàng Phong kiên trì một chút, cuối cùng cũng dương tay phải. Sau khi bọn họ cáo tự, ở cửa cao ốc Thiên Nguyên, Hàng Phong chân chịu nói. Tôi muốn một mình. Phan Khả Hân hiểu ý, lập tức nói. Hiện tại các anh phá án bận rộn như vậy mà tôi gần đây... Cũng muốn đến Thượng Hải phỏng vấn một hội triển lãm. Các anh, sau khi kết thúc vụ án này, tôi trở lại làm bài tin tức độc nhất vô nhị. Có được không? Được chứ. Đến lúc đó, cô không cần tìm tôi. Tôi cũng sẽ tìm cô. Phan Khá Ân mỉm cười. Bà Hòa, cô muốn tôi lái xe đưa anh về không? Không cần đâu. Tôi đi bên này nhìn xem. Tốt lắm. Nhớ kỹ nghe. Khi mà kết thúc vụ án, phải báo cho tôi biết trước tiên đấy. Tôi đi trước à? Hàng Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Né, chờ một chút. Còn chuyện gì sao? Đúng vậy, nếu cô có thời gian, có thể giúp tôi lưu ý một chút khu quặng mỏ nọ không? Chính là nơi lần trước chúng ta đến đó. Chỗ đó à? Đúng, nếu cô có thời gian, thỉnh thoảng tới đó nhìn xem, có những vật gì từ bên trong dẫn chuyển ra. Nếu phát hiện cái gì dị thường, thì nói cho tôi biết. Chỉ nói một mình tôi thôi, ai khác cũng đừng nói. Phan Kha Hân suy nghĩ một chút. Được rồi, tôi sẽ tai anh lưu ý. Đến lúc đó tôi tìm anh ở đâu đây? Hàng Phong cười đến mức quỷ dị. Đến nhà của tôi đi, tôi đợi cố. Nhìn Phan Khả Hân lái xe rời đi, Hàng Phong mới thở ơ dạo quanh một vòng Từ ngã tư đường băng qua một cao ốc khác đối diện với cao ốc thiên nguyên. Lý Hưởng bọn họ cũng ở ngay trong tòa nhà này. Thông qua trạm ngầm, Hàng Phong tiến vào phòng quan sát nói với Lý Hưởng, Thân thể anh có khỏe không? xem ra gã xuống tay không nặng chứ thế nào trên tay cái tên lùng đó có thương tích không không có có lẽ anh nhớ lầm rồi nếu như là trật tay mặt ngoài nhìn đoán không ra đâu từ tư thế gã rót nước gã rất cẩn thận nếu có chút đau nhỏ nhìn cũng đoán không ra lý hưởng thở dài đối với thất bại tối qua rất nặng chí hàn phong khuyên nhủ không hề gì cho dù trên người của gã có vết thương rõ ràng Bọn chúng cũng có thể thoái thác sang chuyện khác. Như Hồng A Căng, Đình Nhất Tiếu nói, cực kỳ có đạo lý. Khi mà giao nhận, sơ ý trễn mạng, giám đốc khâu muốn chiếm một phần tiền lương, liền đem chuyện này đè xuống, anh còn có thể nói được gì? Cái thằng cha đó, đùng đẩy rất sạch sẽ. Cứ như vậy, việc này một chút quan hệ với bọn chúng cũng không có rồi. Đúng, buổi sáng trước khi tôi đến, Đình Nhất Tiếu rời khỏi đó vào lúc nào? gã vào tám giờ cùng a bát rời đi chính là lúc cậu và lãnh trưởng phòng ở bệnh viện nhưng mà theo nhân viên giám thị hồi báo bọn họ quá thật không thấy được đinh nhất thiếu cùng gia bát rời khỏi cao ốc thi nguyên mà cũng không nhìn thấy bọn chúng trở về nói như vậy chỉ trong thời gian một tiếng bọn họ đều ở trong cao ốc thi nguyên cao ốc thi nguyên ngoại trừ phòng làm gì của gã còn thuê những tầng khác sao không có Nếu có thì chúng tôi đã không chỉ dám thị ở đây. Nhưng mà gã cùng A bác cũng không đồng thời trở về. Anh sóc lên một góc rèm cửa nói Mở âm thanh lên để tôi nghe một chút đi. Bọn họ đang nói cái gì? Lý hưởng theo lời mở máy phát. Bên trong truyền đến tiếng của Đinh Nhất Tiếu cùng A bác nói chuyện. Đinh Nhất Tiếu nói Tôi chỉ rời đi trong chốc lát. Anh cần gì mà phải theo tôi suốt như vậy chứ? Anh gấp, anh gấp cái gì? Tôi đâu có làm gì. Thật sự là không có mà. Hàng Phong kéo rèm cửa. Nhìn ra được, A Bác mục mực tìm Đinh Nhất Tiếu. Hơn nữa rất sốt ruột. Nhưng mà Đinh Nhất Tiếu một mình một người, gã muốn làm cái gì đấy? Hoặc nhìn bên ngoài vẫn rất bình thường. Đây chẳng qua là mặt ngoài, gã nói dối. Hơn nữa còn đang che giấu gì đó. Cái gì? Hàng Phong gõ tờ báo trong tay. Gã rõ ràng không xem báo hôm nay, nhưng mà gã lại nói đã xem. A Bác xong vào cửa, Điểm ấy không cần phải nói, gã hiển nhiên muốn che giấu. Còn nữa, tôi vừa vào cửa liền phát hiện tay trái của gã giận dấu giếm. Chẳng lẽ sợ tôi nhìn thấy cái gì? Nhóm chúng tôi thì ngược lại không chú ý. Nói xong, anh ta hướng kính diễn giọng nhìn thoáng qua. Từ chỗ này nhìn lại cũng không thấy. Lần này gặp Đinh Nhất Tiếu cùng lần trước gặp gã, cảm giác rất khác biệt. Tới cùng là có vấn đề gì đây? Anh ngẩng mạnh đầu nói với Lý Hưởng. Đem ghi âm theo dõi mấy ngày này đem ra hết Đúng toàn bộ Không chỉ là những thứ đặc biệt chú ý Hàng Phong nghe đi nghe lại ghi âm Đột nhiên đứng lên Nói với Lý Hưởng Hai đĩa này tôi muốn mang về phòng điều tra hình sự Tìm người lái xe đưa tôi về đi Ôi trời Còn rất có dáng vẻ ngông ngên của đại trinh thám nghe Có thể hỏi cậu một vấn đề không Nói Cậu là người của địa phương nào Hàng Phong cười nói Tôi từ địa ngục tới. Lý Hưởng biết, hỏi không được, đành lắc đầu. Hàng Phong ở trên xe, nhìn tờ báo. Nhìn một hồi, ánh mắt của anh lại sáng lên. Anh ở trên báo, lại phát hiện tin tức không thể tưởng nổi. phòng điều tra hình sự, lãnh kính hàng, đang bệ bộn giao nhận văn kiện. Hàng Phong xông vào phòng làm việc của ông, quẳng tờ báo lên bàn, hỏi Thế này là sao chứ? Lãnh kính hàng nhìn thấy, tiêu đề lớn trên đầu báo viết. Đêm qua, Thành phố ta áp dụng thành công nổ sập định hướng một tòa nhà nguy hiểm. Rồi mặt sau lại có tin tức lớn. Đề mục là do trục trặc cơ giới trực thăng làm nhiệm vụ của thành phố ta xảy ra tai nạn, phi công kịp thời nhảy dù. Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong nói. Thế nào? Chúng tôi cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi. Chẳng lẽ cậu còn muốn để cho truyền thông tuyên truyền trắng trợn nói hệ thống cảnh sát cùng tổ chức khủng bố phát sinh bắn giết à? Tôi không phải là nói như vậy. Lãnh kính Hàng lật một mặt báo, chỉ thấy đề mục tờ thứ hai cũng là tiêu đề diện rộng viết. Phó thị trưởng cáo trạng khâu chấp pháp, lấy bạo chế bạo, hành vi cực đoan, hoàn toàn, không để ý an toàn sinh mạng của đương sự. Lãnh kính Hàng chỉ vào nói. Cậu nói cái này à? Hàng Phong khịch mũi khó chịu. Việc này tôi ngại cái gì? Vậy cậu nói cái gì? Hàng Phong đưa ngón tay đặt lên tiêu đề lớn. Tôi nói là cái này đây. Theo ngón tay của Hàng Phong di chuyển, lãnh kính hàng nhìn thấy là một khung nhỏ ở góc tờ báo. Đây là một thông báo còn, nội dung bên trong viết. Công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới hưng thịnh trải qua đấu thầu kịch liệt đã bị công ty vật liệu thép Thành An thu mua. Đây là thông báo nhỏ không đáng để mắt tới. Cho dù mua tờ báo, không nhìn kỹ cũng dễ dàng bỏ sót. Nhưng mà được Hàng Phong chỉ ra, lãnh kính hàng mở rộng tầm mắt. Công ty vật liệu thép Thành An Chính là một trong năm xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu đứng tên. Bọn họ không phải đã trộm linh kiện vật liệu thép của công ty Hưng Thịnh sao? Tại sao còn muốn mua lại nó nữa? Hàng Phong nắm tay thành đấm. Rất đơn giản, bọn họ mua là nhà xưởng không phải có thể sản xuất càng nhiều linh kiện hơn sao? Vấn đề là bọn họ đến tột cùng có muốn sản xuất cái gì đây? Chúng ta chỉ có hơn một nửa linh kiện mà thôi là một phế phẩm. Tôi nghĩ... Hẳn là điều tra một chút toàn bộ quá trình giao dịch lần này. Lãnh Kinh Hàng bảo long dài đi thăm dò tình hình đấu giá của công ty Hưng Thịnh. long dài liếc mắt nhìn hàng phong một cái. Người nọ hết sức chăm chú đọc báo, lâm vào suy nghĩ sâu xa. long dài hâm hực bỏ đi. Lãnh Kinh Hàng mới nói, tôi cũng không phải giật mình ở chỗ này. Đinh Nhất Tiếu vẫn luôn nằm dưới sự giám thị của chúng ta. Cả có thể chỉ huy đi mua một công ty khác. Có thể thấy được giám thị của chúng ta bất lực cỡ nào. Việc này không trách ai được Chưa chắc chính là Đinh Nhất Tiếu chỉ huy Chúng ta từng giả thiết Đinh Nhất Tiếu không phải là kẻ chủ mưu Mà là một con rối trước sân khấu mà thôi Đúng rồi, còn cái việc này Hàng Phong đưa hai đĩa CD nọ ra Để vào trong máy vi tính của lãnh kinh hàng Hai đĩa CD này Là một ghi âm nghe trộm được buổi sáng ngày hôm đó Đây là ghi âm của buổi chiều Anh cẩn thận nghe một chút đi Có vấn đề gì Chỗ này là ranh giới của buổi sáng và buổi chiều, cứ nghe ở đây. Lãnh Kính Hàng nghe xong năm lần nói, Có lẽ đang nói chuyện cùng với một người, không có gì khác nhau. Khóe miệng của Hàng Phong nổi lên ý cười lạnh khóc. Anh cứ nghe lại một chút đi, tốt nhất nhìn đồng hồ của anh, chú ý nghe thời gian nói chuyện của gã. Lãnh Kính Hàng lại nghe một lần Hàng Phong nói, Hôm nay tôi đi tìm Đinh Nhất Tiếu nói chuyện, cũng cảm giác không đúng lắm nhưng mình lại không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Sao lại tìm được lý hưởng, lấy ghi âm so sánh, mới biết được đáp án. lạnh kinh hàng, chịu không được, nhất là Hàng Phong biết đáp án, mà cứ không nói, dội la lên. Cậu đã biết đáp án rồi, thì nói nhanh lên đi. Hàng Phong dựng thẳng ba đầu ngón tay. Từ buổi chiều, ngay bắt đầu cài máy nghe trộm đó, Đinh Nhất Tiếu, bất kể cùng ai nói chuyện, trước dừng lại 3 giây. Hắn là một thằng cha biện luận trô chảy có lối suy nghĩ nhanh nhẹn. Lãnh Kính Hàng lập tức quay ngược lại băng ghi âm một lần. Dùng đồng hồ so sánh thời gian, quả nhiên như lời của Hàng Phong nói, ông tỉnh ngộ. Trước khi gã nói chuyện, đều phải dừng trước ba giây, sợ nói sai hoặc là nói lỡ miệng. Từ khi bắt đầu cài đặt máy nghe trộm, bọn họ chỉ dùng chưa đến nửa ngày đã biết. Thời gian nửa ngày, đã có những ai biết chuyện. Không đúng. Máy nghe trộm là cài đặt buổi tối, ngày thứ hai mới bắt đầu sử dụng, người tiết lộ tin tức, có thời gian một ngày. Tốt, trong thời gian một ngày này, tin tức máy nghe trộm đã cài đặt xong, đến tột cùng có bao nhiêu người biết. Ngoài dự kiến, lãnh kính hàng xòe tay, thành viên của phòng điều tra hình sự chúng tôi đều biết, ngày đó Khả Hân cũng đã từng tới. Hàng Phong trừng mắt, nói như vậy, ngoại trừ tôi và Lý Hưởng, các anh đều đáng nghi. Buổi sáng ngày hôm đó, hình như là Lý Hưởng từng gọi một cuộc điện thoại đến, cậu ta cũng vẫn luôn theo dõi tiến trình vụ án. Hàng Phong lẩm bẩm, nói đi nói lại, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai like chỉ có một mình tôi không đáng nghi. Lạnh kính hàng nhìn thẳng vào anh. Tôi không lội trừ việc Lý Hưởng từng đem tin tức hướng cậu tiết lộ. Vẻ mặt của Hàng Phong lại quệ quại xuống. Tôi còn tưởng rằng có phát hiện mới sẽ có đột phá mới, nguyên lai like vẫn không giúp được gì. Không. Nhân viên cài đặt từng nói thông thường cái máy nghe trộm nọ căn bản sẽ không bị phát hiện. Phát hiện này của cậu càng chứng thực suy nghĩ của cậu. Nội bộ chúng ta quá thật là có người đã tiết lộ tin tức. Vậy thì chúng ta còn dám thị tiếp không? Đương nhiên là phải tiếp tục rồi. Tối thiểu phải để cho đinh nhất tiếu không dám giọng động, dán chặt mắt vào gã. Chẳng khác nào bóp chặt cánh tay của tên thao thúng phía sau màn Còn nữa trong nội bộ có quỷ tạm thời không nói cho bọn họ. Đúng rồi, Khả hơn vừa điện nói, cậu không cho con bé theo dõi tin tức về dự án này nữa à? Tôi nói không cho cô ấy theo dõi tin tức đi nào. Người ta còn là con gái mà, đương nhiên là ngại nói trực tiếp cho cậu biết. Vừa rồi con bé nói trong điện thoại, rất tủi thân đấy. Tôi nghĩ như vậy, bớt một người tham gia, liền ít đi một người tình nghi, hơn nữa dự án này đã đến mức không thể theo dõi đưa tin nữa rồi. Nếu không, ngày hôm qua, anh cũng sẽ không cự tuyệt cô ấy ra ngoài cửa. Nếu vụ nổ lớn tối qua, cô ấy chụp cho anh một bức đặc tả. Hôm nay thành phố Hát Long trời lỡ đất rồi. Lạnh kính hàng, trong lòng còn sợ hãi, gật gật đầu. Mấy ngày nay, vụ án này đã làm cho tôi bận rộn đến hôn mê luôn. Không nghĩ chu đáo được như vậy. Đó cũng là chuyện không còn cách nào. Đối thủ của chúng ta muốn là không ngừng gây ra chuyện mới. Chúng ta cũng chỉ có thể che giấu tin tức. Bởi vì hướng phát triển của dư luận đối với dự án này cực kỳ bất lợi. Các anh làm ví dụ, cái này gọi là lừa gạt công chúng một cách thiện ý. Lãnh Kinh Hàng ngưng trọng nói, Nhưng mà để công chúng sinh sống một nơi tùy thời đều có nguy hiểm phát sinh, đúng là thất trách của cảnh sát chúng tôi. Chúng ta phải mau chóng điều tra rõ một loạt kế hoạch mà bọn chúng muốn áp dụng. Chuyện tối ngày hôm qua, dâu luận thế nào không thể phát sinh lần thứ hai. Đúng rồi. Con có một tin tức về cậu. Là cái gì? Chính là tin tức lớn vừa rồi ở trên báo đấy. Con tin hôm qua cậu giải cứu, kể cả phó thị trưởng điều, tố cáo cậu. Bọn họ yêu cầu cậu bồi thường tiền thuốc men, phí lỡ ngày công, phí bồi thường tinh thần cùng phí chịu kinh sợ. Loại chuyện nhỏ này, anh giúp tôi dọn dẹp là được. Hiện tại, chúng ta nên xem thành tích công tác của đội viên chúng ta chứ. Một hội nghị nhỏ, năm người trong phòng điều tra hình sự. Lưu Định Cường tựa ở cửa phòng kiểm nghiệm, Lâm Phạm ngồi trước bàn của mình, Long Dài ngồi trước máy vi tính, Lãnh Kinh Hàng ngồi trên ghế giữa bàn làm việc, Hàn Phong ngồi trên bàn làm việc. Lãnh Kinh Hàng nói, Long Dài nói trước đi, cô hãy kể lại những gì mà tra ra được về tình hình hội đấu giá ngày hôm qua đi. Công ty xây dựng khai nguyên thành lập vào năm 1998, kỳ thật thì vẫn là một đối thủ cạnh tranh của công ty xây dựng Phúc Hưng. Hiện trường ngày hôm qua mà chúng ta đến là địa chỉ cũ của công ty. Phần lớn thiết bị và nhân viên công ty đều đã dời sang cao ốc mới hai năm trước rồi. Cao ốc cũ này cho bên ngoài thuê. Ông chủ của công ty đã tiếp nhận thẩm vấn của Bộ Công an. Hắn nói không hề biết trong cao ốc có chuyện giam giữ dài hạn trẻ em nào cả. Tư liệu tin tức của liên quan đến công ty khai nguyên đã được in ra ở đây. Bất quá tôi cho rằng cũng không giúp được nhiều cho chúng ta. Lòng dài vừa dứt lời ném tài liệu cho Hàng Phong. Lâm Phạm nói, tối qua Đinh Nhất Tiếu ngủ ở nhà suốt, không có tình huống gì. Lưu Định Cường nói, thứ ở chỗ của tôi có lẽ các anh sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Hàng Phong từ trên bàn nhảy xuống, ngồi ghế máy tính của Lòng Dài. Ồ, oh, nói nghe một chút đi. Lưu Định Cường nói, hiện trường ngày hôm qua, quy lực của quả bom kia tương đối lớn. Tôi vẫn luôn hoài nghi việc chỉ có một quả bom. Hiện trường bị phá hủy hoàn toàn. Có thể nói rằng không để lại chứng cứ. Thế nhưng chúng tôi đã phát hiện mảnh dụng cơ thể người ở hiện trường. Lãnh Kinh Hàng Cả Kinh nói, Cái gì? Mảnh dụng cơ thể người không phải là nói tất cả đều đã rút lui khỏi đó rồi sao? Hàng phòng lại kinh hồ, có thể là lương tiểu đồng hoặc là lố phương không? Lưu Đình Cường nói, có lẽ là người bị phần tử khủng bố giết chết trước đó hoặc là người bên trong tòa nhà không kịp chạy thoát bởi vì các anh dù sao cũng không kiểm tra hiện trường mà. Bất quá toàn bộ đã nổ thành mảnh vụn Mảnh vụn cơ thể người lớn nhất Bất quá cũng chỉ nặng có 12 gram Ngoại trừ có thể phán đoán là bộ phận cơ thể người ra Cái khác đều không phán đoán ra được Nơi thứ hai Hiện trường cho nổ quỹ súng bắn tỉa Cũng xử lý tương đối sạch sẽ Hoàn toàn nhìn không ra dấu vết của súng nóng Chỉ để lại có một đống vật hợp kim Bất quá khối lượng hợp kim hơn 15kg Từ mảnh nhỏ thủy tinh hình cung vụ nổ lưu lại Được phục hồi đến xem, ống ngắm quan học, được trang bị của nó ít nhất phải đạt tới 16X, gấp đôi kính 8X bình thường đấy. Hàn Phong mở máy vi tính. Làm chuẩn xác như vậy, muốn ngắm sao à? Lưu Đình Cường nói. Còn viên đạn phát hiện từ trong đống phế tích này, lưu lại cùng với vết thương của những thương binh so sánh. Kết quả thí nghiệm chính xác, đường kính đạn 12-7 thậm chí lớn hơn. Hẳn là dùng đạn tính giòn. Hàng Phong bắt đầu tìm tòi trên máy tính nói Tầm địa thật là xấu xa mà. Theo phân tích của anh, bọn họ dùng tựa như là M1 của Hungary còn lớn hơn so với súng này nữa sao? Lưu Đình Cường nói Kiểm tra trong cơ sở dữ liệu máy tính tương tự thế nhưng mà chắc chắn súng bọn họ lớn hơn nhiều tầm bắn xa hơn độ chuẩn xác càng cao. Hiện trường lần này tôi gặp được chỉ là thuốc nổ tính nổ cao đang nghe nói qua Cùng súng bắn tỉa kiểu siêu trọng chưa từng nghe nói qua. Hàng Phong đầy một bụng tức giận. Khiến cho tôi đau đầu chính là bọn chúng làm thế nào mà lấy được những vũ khí này? Bọn chúng tới cùng có bao nhiêu vũ khí chứ? Lưu Đình Cường nói. À đúng rồi. Hiện trường súng bắn tỉa phát nổ còn có giết đạn của lính bắn tỉa của chúng ta. Một viên đạn bắn vào trên tường ngoài. Một viên bắn vào trên thủy tinh. Mà hiện trường không có dấu vết cho thấy có người bị thương. Hàng Phong lăn chuột. Không tệ, có thể bắn trúng vết tường là đã không tệ rồi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn dọa đám lính bắn tỉa bỏ đi. Lưu Đình Cường nói, còn có một vũ khí, chính là súng ngắn của Hồng A Căn, sau khi lấy mẫu dấu tay, chỉ có dấu tay của Hồng A Căn. Loại hình hắn là súng ngắn Italia, kiểu 92F 9mm, trong hàng loạt hệ thống súng ngắn Beretta M92 loại mới nhất, súng dài 217mm, súng nặng 0.96kg vận tốc ban đầu là 334m trên giày Tâm bắn hữu hiệu 50m Băng đạn kép Dung lượng đạt 15 phát Hằng Phong nói Hồng A Căng nói thế nào về khẩu súng này Lưu Định Cường nói Kết quả thẩm vấn chính xác Hắn nói nhận được ám hiệu thông báo Bảo hắn đến một nơi nào đó trong bệnh viện lấy Những tình huống khác không rõ ràng Kỳ thật nên để cho Lý Hưởng trả lời đi Anh ấy đôi súng móng có nghiên cứu nhiều Lãnh Kinh Hàng bất đắc dĩ nói Bảy rập bày trí tình di Động tĩnh tối qua lớn như vậy Mà bọn chúng cũng có thể làm đến không một kẻ hở Hàng Phong nói Thì chủ yếu dựa vào bom Biến hiện trường thành một đống gạch dụng Muốn từ trong đống gạch dụng Tìm ra dấu vết hữu dụng Thật sự là quá khó khăn rồi Rõ là đã tính toán mọi cách Đích thực là một kế hoạch một hòn đá bắn mấy con chim Lưu Đình Cường nói Thế nào là một đá bắn mấy chim Thứ nhất Để chúng ta lấy được tin tức không dám dễ dàng tin tưởng trước tồn tại tâm lý sợ sệt, đối với hành động sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai, khiến cho lực lượng nhân viên cảnh sát thương dòng suy yếu lực lượng của chúng ta. Thứ ba, là gây chuyện mới, để cảnh sát mệt mỏi, ứng phó với phóng viên cùng áp lực từ các phương diện. Thứ tư, là thiết kế bẫy rập ở trong tòa nhà của đối thủ cạnh tranh. Tiếp tục như vậy, không chỉ không hề liên quan đến đinh nhất tiếu, còn có thể giúp cho bọn chúng đả kích đối thủ về mặt thương vụ. Lãnh Kinh Hàng bổ sung, thứ năm là đả kích lòng tự tin của chúng ta, ảnh hưởng đến phân tích lý tính của chúng ta đối với kết luận của mình. Còn nữa, thứ sáu là để cho chúng ta không thể không đi điều tra, trì quản thời gian tra án của chúng ta. Lúc Đình Cường nói, Nếu như không có chuyện gì, tôi muốn đi làm mô phỏng hiện trường vụ nổ và thí nghiệm dấu vết đường đạn. Lãnh Kinh Hàng phất tay Chỉ còn lại một mình Hàng Phong và ông, hai người đứng giữa đại sảnh phòng điều tra hình sự. Lãnh Kinh Hàng nghiêm túc nói, Hiện tại vụ án đã lâm vào cuộc diện bế tắc. Chúng ta hoàn toàn nằm trong cuộc diện bị động chịu đánh rồi. Ông nhìn Hàng Phong hỏi, Cậu thấy thế nào? Cái nhìn của tôi và anh hoàn toàn trái ngược. Tôi cho rằng đây là lúc cuộc diện của vụ án sắp mở ra. Chúng ta đều đã đi qua từng ngõ ngách trong mê cung. Cuối mỗi con đường đều có cánh cửa, Hiện tại chúng ta, huyết thiếu chính là chiếc chìa khóa mở ra. Lãnh Kinh Hàng nói, vậy chìa khóa là gì? Trước kia tôi cho rằng, Lô Phương và Lương Tiểu Đồng chính là chìa khóa chúng ta phải tìm, nhưng mà hiện tại xem ra bọn họ chỉ là đồ dỗm thôi, dùng để mê hoặc tầm nhìn của chúng ta, mà chìa khóa chân chính chúng ta còn chưa tìm được. Lúc này, một máy điện thoại chưa từng dàn lên trong phòng làm việc của Lãnh Kinh Hàng, liền dàn lên. Trong lúc Lãnh Kinh Hàng nghe máy, Lưu Định Cường cũng từ phòng thí nghiệm chạy ra. Hàng Phong tắt máy tính, đứng dậy nói. Sao vậy? Sao cẩn trương vậy? Lưu Định Cường lén lút nói. Là điện thoại được dây nóng, ngày thường không gian, nay lại gian lên. Chắc chắn là có lãnh đạo cấp trên. Ồ! Hàng Phong nhìn lãnh kính hàng. Sắc mặt của lãnh kính hàng quả nhiên nghiêm túc hẳn lên. Đáp lời không ngoài mấy chữ rõ, dân. Hàng Phong, vỗ bá vai của Lưu Định Cường, cũng thấp giọng cười nói. Tối qua, cậu Lý Hương Long dài ba người các cậu đã làm gì trên máy vi tính? Đừng cho là tôi không biết đấy. Lưu Định Cường thật thà cười. Thật sự là chuyện gì cũng không thể gạt được cậu nha. Lãnh Kinh Hàng nói. Lãnh đạo của sở tỉnh gọi đến. Đối với vụ án cực kỳ coi trọng, phía trên xác định đây là một sự kiện bạo lực của tổ chức. Có âm mưu, tính phá hoại cực đại, tình tiết vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Lãnh đạo hy vọng chúng ta mau chóng phá án. Bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta Hàng Phong nói Ôi chào Đó là hy vọng các anh mau chống phá án Không liên quan đến tôi nha Bọn họ nhầm vào vụ nổ tối qua đó mà Bảo bọn họ Đem trang bị tốt nhất phát hết sang đây Chúng tôi muốn xe tăng Chúng tôi muốn máy bay Chúng tôi muốn Đại Bác Lạnh Kinh hàn tức giận nói Cũng đâu phải là đánh giặc Cậu cho rằng đang chơi đùa sao Tốt lắm Tôi phải làm gấp một chút báo cáo sau cùng Lão quách Người ta cũng đã trình lên rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Long Giai bọn họ mới trở về. Long Giai nói, Tôi nghĩ kết quả điều tra của chúng tôi hôm nay chỉ có thể dùng một câu để nói hình dung. Đó chính là Đinh Nhất Tiếu thông qua con đường hợp pháp. Hợp pháp mà đấu giá được công ty gia công cơ giới Hương Thịnh. Giá quy định của bên ngân hàng là 30 giảng. Mà công ty vật liệu thép Thành An đã ra giá đạt tới 55 giảng. Sắp xỉ 2 lần giá quy định mà những công ty tham dự đấu giá khác muốn mua công ty Hưng Thịnh thì không có thực lực, công ty có thực lực lại không có hứng thú quá lớn đối với Hưng Thịnh. bọn họ cho rằng bỏ nhiều tiền mua một xí nghiệp phá sản như vậy không đáng. đương nhiên liền về tay công ty vật liệu thép Thành An. Hàn Phong nói: Hai người chỉ điều tra được những thứ này à? Lâm Phạm nói: Cậu còn muốn biết cái gì nữa? Thế này tôi hỏi nè. Long Gai dạn trả lời. Người của công ty vật liệu thép Thành An tham dự đấu giá là ai? Tư liệu bối cảnh của hắn nên có một đại khái chứ? Tên là Hồ Ngân Tính, giám đốc mới nhậm chức của công ty vật liệu thép Thành An, gần 50 tuổi, nhưng mà tinh thần rất tốt, tốt nghiệp đại học tài chính nào đó, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, từng là người điều hành công ty Hải Thiên, lại ở công ty Mậu Xương, làm trợ lý tổng giám đốc vài năm. Nghe nói là Đinh Nhất Tiếu cố ý mời từ miền Nam tới. miền nam là thành phố N sao? Việc này có lẽ là thế, chúng tôi không nghĩ phải tra tường tận như vậy để chiều tôi đi một chuyến nữa. Không cần." Hừ, Hồ Ngân Tính, khóe miệng quanh hiện ra ý cười cổ quái lại nói, "Công ty vật liệu thép Thành An, tít ở thành phố T, hai người đã tra xét tư liệu về nó chưa?" "Tra rồi, nó là một công ty vật liệu thép mới xuất hiện, lấy danh nghĩa của Ninh Nhất Tiếu thành lập, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi." liền trở thành một hát mã càng quét trên thị trường. Nhân sĩ trong nghề đều nói, chất lượng vật liệu thép của nó rất tốt, giá cả thì lại hợp lý. Chúng tôi đã phỏng vấn mấy thị trường giao dịch vật liệu thép cỡ lớn. Hàng thép bán ra vẫn luôn được tiêu thụ không tồi. Nhưng mà bởi vì chúng nó là một xưởng thép nhỏ, do đó sản lượng không lớn, sản lượng trung bình năm chỉ hơn 10 dạng tấn, dựa vào vật liệu xây dựng thép làm chủ. Lần này đấu giá công ty Hưng Thịnh yêu cầu thanh toán tiền mặt hay là tiền trả phân kỳ. Tiền mặt thanh toán một lần. Công ty vật liệu thép Thành An lần này tổng cộng có bao nhiêu người tới, bọn họ đang ở đâu. Chỉ có một mình hồ ngân tính, nói cũng kỳ quái. Hắn là người rất kinh đáo, chỉ trọ ở khách sạn Long Hoa, đó là một khách sạn nhỏ bên cạnh nhà ga, còn chưa thể tính là hai sao nữa. Hàng Phong nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Hai người đã điều tra những vấn đề như Hồ Ngân Tính thật sự là dùng tiền mặt thanh toán một lần à? Hắn một mình mang theo vali lớn hay là chuyển khoản ngân hàng? Dùng phương thức chuyển khoản gì? Hắn thật sự là tới một mình, ngồi phương tiện giao thông gì? Tới lúc nào? Sau khi kết thúc đấu giá, hắn cùng những ai tiếp xúc? Lần đấu giá này, ai phụ trách chính? Quan hệ của bọn họ thế nào? Hồ Ngân Tính đã rời khỏi thành phố Hắc chưa? Rời đi khi nào? Có ai cùng đi hắn không? Hàng Phong hỏi một hơi ra một đống vấn đề Hỏi đến Long Giai và Lâm Phạm Hai mặt nhìn nhau, trợn mắt đứng nhìn Long Giai hướng Lâm Phạm dò hỏi Hồ Ngân Tính đến một mình, đúng không? Lâm Phạm nói À, việc này đúng vậy đó Long Giai nói Phụ trách đấu giá lần này Là chủ quản khâu nghiệp vụ ngân hàng hàng Phúc Cao Đại Thắng Ông ta cùng với Hồ Ngân Tính có quan hệ gì không? Việc này thì chúng tôi chỉ... Lâm Phạm nói Chúng tôi đi điều tra lần nữa Nhất định sẽ điều tra rõ ràng mà Long dài nói Anh cũng đi cùng đi Có vấn đề gì có thể lập tức điều tra rõ ràng Không được Tôi nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng Tôi muốn đi thẩm vấn Hồng A Căng Hai người đi đi Nhớ tìm thêm mấy nhân viên của công ty khác Từng tham gia đấu giá Hiểu rõ tường tận quá trình đấu giá Nghe một chút ý kiến của bọn họ Đối với lần đấu giá này Nếu Hồ Ngân Tính còn chưa rời khỏi thành phố Nhất định phải nghĩ biện pháp giữ chân hắn, nếu hắn không phối hợp, đem hắn cưỡng chế mang về đây. Lâm Phạm đứng ở cửa nói, nhưng lý do gì? Tình nghi mưu sát. Lãnh Kinh Hàng nói, nè, lý do này không thể xác định bậy được đâu nghe, cậu dựa vào cái gì nói người ta tình nghi mưu sát? Ngoài cửa, ô tô đã gian lên, Hàng Phạm nói, anh đã là hình cảnh lão làng rồi, việc này có hỏi tôi, đương nhiên là tùy tiện nói thôi. Tại sao, muốn bọn họ đi tra một lần nữa, cậu lo lắng cái gì? Bên trong có vấn đề rất lớn, không thể không tra. Nhưng mà tôi nghe, rất bình thường, nói vấn đề của cậu một chút đi. Hàng Phong khôi phục vẻ tự tin trước sau như một. Vấn đề thứ nhất, Hồ Ngân Tính là một mình một người, hơn nữa ít giao du với bên ngoài. Loạt hoạt động đấu giá này hơn 10 dạng tiền vốn không phải trò đùa. Công ty nào mà cử một mình tổng giám đốc đi tham gia đấu giá, Việc này không hợp lẽ thường Cũng nói không rõ được Một khi mà đấu giá thành công Phải ký hợp đồng Vậy thì phải có một luật sư thâm niên cùng đi chứ Yêu cầu nghiệm thu nhà xưởng Vậy cần phải có một nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp cùng đi Yêu cầu thanh toán sổ sách Vậy thì cần phải có nhân viên tài vụ ở bên người Tổng giám đốc ra ngoài Yêu cầu xã giao cùng với kế hoạch cuộc sống thường nhật Thời gian sắp xếp mỗi ngày Vậy thì cần phải có thư ký Lên đường ra ngoài Tiến hành kinh doanh giao dịch ít nhất là cần phải có bốn loại nhân tài với kỹ năng chuyên nghiệp cùng đi. đương nhiên có người có thể kiêm luôn mấy chức, nhưng mà tổng giám đốc thì không thể. Lãnh kính hàng sững sốt. Tại sao? Bởi vì tổng giám đốc đều nắm giữ bốn loại kỹ năng này, vậy hắn coi như không được đến tổng giám đốc. Nhiều nhất chỉ có thể làm thư ký. Đạo lý trong đó anh chậm rãi nghĩ đi chứ. Điểm nghi vấn thứ hai là vấn đề khoản mục của công ty thép Thành An. Mặc dù Long Gai nói. Nguồn tiêu thụ sản phẩm của công ty vật liệu thép Thành An rất tốt. Nhưng mà cô ấy cũng nói, sản lượng trung bình năm chỉ hơn 10 vạn tấn, mà vấn đề nằm ngay chỗ này. Giá thị trường của vật liệu thép hiện tại, vị trí cao từ năm trước đã ngã tới đáy cốc rồi. Mỗi tấn vật liệu thép ít nhất đã ngã xuống 30%, trừ phí tổn, cơ hồ không có lãi đáng kể, mà xí nghiệp sản xuất lại không thể dừng, phải bảo trì vận chuyển tốc độ cao. Trước mắt công ty vật liệu thép Thành An Đang lúc căng thẳng. Đừng nói là hơn 50 dạng. Tôi thấy là cả 30 dạng doanh thu tài chính của bọn họ cũng chưa chắc đã lấy ra được. Cậu làm sao mà biết được? Lãnh Kính Hàng vô cùng giật mình. Cũng có chút lắp bắp rồi. Trong tin tức đều đưa tin. Anh không có xem tin tức hả? Vậy còn có điểm nghi vấn thứ ba. Lãnh Kính Hàng càng thêm giật mình. Sao? Còn có điểm nghi vấn thứ ba. Thứ ba chính là người này. Tổng giám đốc công ty thép Thành An, hắn không nên có hộ hồ. Lãnh Kinh Hàng không giải thích được nói, hộ hồ thì sao? thang Phong cười lạnh, còn nhớ không, thời gian mới bắt đầu vụ án, từng có một vị tiên sinh hộ hồ xuất hiện, còn lừa được tôi. Cái tên kia hút một loại thuốc lá, có mùi tinh dầu cổ quái, tôi đến nay vẫn còn nhớ như in đấy. Lãnh Kinh Hàng thất thanh nói, hồ Kim Thành, hồ Kim Thành, hồ Ngân Tính. À... Cậu nói hai người bọn họ, hy vọng không phải là một người. Lãnh kính hàng trầm tư. Hơn 50 tuổi, tuổi tác cũng tương đối trùng hợp. Nếu thật hắn là... Nếu thật sự lãng vậy thì công ty thép Thành An sẽ không phải chuyên gia đến thành phố Hắc. Mà là hắn vẫn luôn ở đây, chờ sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty thép Thành An mới tiếp nhận đấu giá. Một khi mà đấu giá thành công, hắn có thể lập tức đến thành phố Hắc làm chức giám đốc của hắn mà bản thân của hắn chính là nhân viên tài vụ, tin tưởng bây giờ đến công ty vật liệu thép Thành An, đối với quản lý tài vụ của nó rất có ích. Nếu thật sự là Hồ Kim Thành, hắn đảm đương nhân vật gì trong vụ án này chứ? Hắn là về sau mới gia nhập liên minh, người này thoạt nhìn, thanh thật, kỳ thực lòng dạ thâm sâu, công ty vật liệu thép Thành An, đại khái chính là thù lao của hắn. Địa vị của hắn trong tổ chức này rất thấp, có thể thu được công ty vật liệu thép Thành An, Liền xem như là đổi nóc rồi. Mới đầu, hắn chỉ phụ trách tung một lời nói dối thiện ý. Xem ra hiện tại, hắn lại có tác dụng mới. Tôi nói rồi, đối thủ của chúng ta dùng người rất để ý. Mỗi một con cờ, y đều muốn làm cho chúng nó phát quy công hiệu lớn nhất. Lãnh kính hàng nhíu mày, Cứ như vậy, vụ án không phải là càng phức tạp sao? Quanh quẩn tới lui, y đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hàng Phong lạnh không nói. Nếu chúng ta muốn biết y làm gì, Vậy thì trò chơi này y thua rồi. Nói tới đây, tôi nhớ ra sự tình cùng anh thảo luận tối qua. Cái gì? Còn nhớ tối qua, tôi nói khi mà mê cung đi không thông, nên lui về đường cũ, anh một mực lui tới đâu không? Tôi một mực, lui tới lúc Lâm Chính chết. Nếu lui nữa, chính là cái chết của Lương hưng Thịnh. Lui nữa thì đâu còn gì. Đúng, chính là cái chết của Lâm Chính. Đây là dự tính ban đầu các anh thành lập tổ chuyên án cũng là câu hỏi đầu tiên chưa giải được mà đối thủ thiết lập cho chúng ta. Đầu tiên, nguyên nhân cái chết của Lâm Chính đã bị y trù tính tỉ mỉ, để chúng ta không có đầu mối điều tra. Mà quan hệ của Lâm Chính và Lương Hương Thịnh cũng lộ ra dưới tình huống vô cùng ngẫu nhiên, mà trong vụ án kia chúng ta gặp được hai câu hỏi. Một, Lâm Chính tại sao phải chuyển 5% cổ phần cho Lương Hương Thịnh? Hai, Lâm Chính trước khi chết đã nói chuyện điện thoại dài, Ông ta tại sao phải đi quốc lộ cũ? Tôi tin tưởng, dạch trần bí mật đối với hai người này sẽ giúp ích được rất nhiều cho cả vụ án. Nói thì dễ, chúng ta một chút đầu mối cũng không có, tựa như hiện tại. Rõ ràng nắm giữ được rất nhiều đầu mối, nhưng mà chúng ta vẫn như cũ, không biết kẻ nào thao túng ở phía sau màn kia. Rốt cuộc là muốn làm gì? Mỗi lần đều là chờ y hành động, chúng ta mới đến phân tích tình tiết vụ án, thu dọn tàn cuộc thôi. Không. Tối qua tôi đã nghĩ cả đêm rồi, lời của anh nói đã gợi ý cho tôi. Chúng ta trên vấn đề cái chết của Lâm Chính vẫn có một đầu mối quan trọng, nhưng mà vì đủ loại nguyên nhân mà chưa tiến hành tiếp nữa. Tôi không biết nguyên nhân này đến giờ có còn quấy nhiễu anh không? Cậu nói chính là Trương Nghệ cùng với Lâm Phạm. Bọn họ từng lãnh kinh hàng đột nhiên tỉnh ngộ nói Điều tra tổng bộ tập đoàn Hạnh Phúc thiết lập tại thành phố T.